các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây. Nuốt ngay cục tức vào cổ họng mình, Mạnh Cường cố giữ lấy vẻ bình thản nói, tôi có chuyện gì không?" Hắn hắng giọng, "Tôi có việc phải đi vắng mấy ngày, Cậu ở lại nhà quản lý giúp tôi nghe." Dũng đen cũng lên tiếng ngay, "Thế còn em?" Nhìn Dũng đen, hắn ra lệnh, "Mày theo tao, chuẩn bị đi, không còn thời gian nhiều nữa đâu." Hắn vừa bước ra ngoài Mạnh Cường liền gọi ngay cho Ái Liên Này đêm qua Yến Nhi mất tích rồi Ái Liên kêu to Sao Lời tiên đoán của tôi là đúng rồi chứ Mạnh Cường vội thông báo Hắn vừa đi Và có cho Dũng Đen theo nữa Chép miệng thở dài Ái Liên giọng phân bua Và hắn đã biết tôi trở về được Việt Nam rồi Mạnh Cường càng ngạc nhiên Tại sao Tại sao hắn ta lại biết cái tin bí mật ấy chứ Thở dài một tiếng Ái Liên đành thú thật Thì tôi gọi điện cho hắn mà Nghe vậy Mạnh Cường thẳng thốt kêu lên Trời ơi! Sao cô lại làm vậy chứ? Nhưng Ái Liên đã thở dài đáp giọng nho nhỏ Lúc mới trở về với lòng căm phẫn hắn vô cùng Tôi quên mất việc lớn À! Mà anh nói Dũng Đen đi cùng hắn ư? Ừ. ừ! Vậy thì tốt rồi! Anh hiểu chứ? Đúng! Và tôi có bí mật đưa cho Dũng Đen máy điện thoại di động. Ai Liên cười khúc khích. Anh vẫn còn thông minh đấy chứ. Và bây giờ anh cho tôi số xe mà hắn bốc hàng đi. Đọc xong số xe cho ái Liên thì Dũng Đen hớt hải chạy vào. Anh Cường, anh Cường này. Đúng là bọn chúng có âm mưu thật rồi. Mạnh Cường cố trấn an. Bây giờ cậu hãy yên tâm đi bên hắn đi. Còn mọi chuyện sẽ có người khác thay cho cậu. Dũng đen gật đầu, giọng thủ thỉ. Vâng, em biết rồi. Chuyến hàng kỳ này coi bộ quan trọng với hắn lắm đây. Mạnh Cường căn dặn. Vì vậy cậu cần phải cẩn thận cho chính mình nữa. Vâng, em biết rồi mà. Này, nhớ giữ cái máy cho cẩn thận nha. Đừng để cho tụi nó phát hiện. Dũng đen gật gật đầu. Vâng, em đi đây. Kẻo nó nghi ngờ đó. Còn lại có một mình, Mạnh Cường cảm thấy lòng thấp thòm, rất lo âu. Anh sợ Yến Nhi lại xảy ra chuyện gì chăng? Anh tức giận mình đã quá chủ quan, không để ý tới lời cảnh báo của Ái Liên. Lúc này Dũng Đen ranh mãnh liếc ngắt nhìn vào trong môi xe, thấy có vật gì đó động đậy Cậu biết ngay là có người trong đó. Không phải một, mà là có thể 4 năm hoặc 6 con người đang nằm trong đó. Nhưng không dám đến gần vì sợ bị lộ. Dũng Đen mím môi kéo tấm bạt đẩy lại. Dũng đen buộc phải leo lên Và đó cũng là cơ hội để anh quan sát Chiếc xe vừa đi khuất vào rừng Thì ngừng lại đổi ngay biển số giả Lúng túng không biết phải làm sao Để liên lạc với Mạnh Cường Lé lên trong đầu một ý nghĩ Dũng đen liếc nhìn cẩn thận số xe mới Rồi làm bộ ôm bụng kêu to Tôi, tôi đau bụng quá Tôi muốn đi ngoài Gắn xong chờ tôi một lát nha Hắn quắc mắt Mày thật là nhiều chuyện đấy Thôi, đi nhanh lên, rồi còn đi. Như là chỉ chờ có thế thôi, Dũng đen đã nhảy khuất qua hàng cây bên đường, hồi hộp lấy vộ chiếc máy điện thoại được gắn chặt ở ống chân. Alo, tiếng mạnh cường hồi hộp, mình nghe đây. Dũng nói nhanh, đúng là có người, nhưng tụi nó thay biển số già rồi, xe đang vượt qua khu rừng chuẩn bị qua biên giới đây. Bên kia đầu dây mạnh cường giọng đầy xúc động, cậu yên tâm đi, chúng tôi cách cậu gần thôi, nhớ bình tĩnh. Thực hiện phương án đã vạch ra nha. Dũng đen nói như reo to. Chào nhé Hẹn gặp lại. Nhưng bên kia đầu dây Mạnh Cường lại nói. Tụi nó mấy người? Cả tôi nữa là 4 Tụi nó có vũ khí đấy. Được. Cậu cẩn thận nha. Chiếc xe được dừng lại ở cửa khẩu để kiểm soát. Hắn nhảy vội xuống trình giấy tờ. Rồi hắn ung dung bước đến quầy kiểm soát. Đưa giấy tờ trình ra và kèm theo một bao thư giày cộp. Hắn cười vui vẻ, xin anh vui lòng cho Hắn nói còn chưa hết câu, thì họng súng đã kề sát cổ, làm cho hắn giật mình Một tiếng nói phát lên từ phía sau, nghe đanh và sắc lém Vương sĩ tiến, anh đã bị bắt Cố giữ thái độ bình tĩnh, hắn ra giọng bào chữa Dạ, hàng đó không phải là của tôi ạ Hất hàm, anh công an hỏi hắn Vậy thì nó là của ai? Nói mau đi hand up a up uống dạ tôi tôi không biết anh công an ra lệnh anh em... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net